Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mười mấy tuổi ấy, đang ở với bà ngoại Chồng cũ nó cũng là một tay nhà báo Có tầm cỡ ở Hà Nội Phải cái tật là cái lão lăng nhăng lắm Cái nghề phóng viên nó như thế đấy Cái đào nó chịu đựng mãi cả 10 năm Rồi cũng phải ly hôn Hoàng Tiến im lặng không nói Câu trả lời của thằng em Làm ông càng tin ở đào hơn Bởi chính đào cũng đã từng kể với ông như thế Có nghĩa là đào rất thành thật không giấu diếm gì ông cả. Câu hỏi của ông về đảo chỉ là một cách kiểm chứng mà thôi. Ông về Mỹ kiếm thêm tiền rồi đưa đảo đi sắm sửa những thứ căn bản trong nhà, khởi đầu một cuộc sống mới thần tiết mà chiếc này về nước, ông không hề dự chủ Lần nào quay lại Mỹ, Hoàng Tiến cũng bị Hồng hỏi thăm về công việc làm ăn, và lần nào Hoàng Tiến cũng chuẩn bị sẵn, đem cả những tấm sơ đồ nhà máy ra chỉ cho vợ và bảo ông. Xong cả rồi á Chỉ một hai tháng nữa là nhà máy nước đá bắt đầu chạy không ưu tư nói Anh về lần đầu Tính đến nay là gần 2 năm rồi Vốn đổ ra khá nhiều mẹ Chẳng thể anh kiếm được đồng bạc nào hết đó. Cứ tiêu mãi thì hết vốn Thiết kế nhà máy thì không có lâu Nhưng mất thì giờ là do cái khâu xin giấy phép Thủ tục bên ấy nó dườm giả lắm Nhưng bây giờ thì xong cả rồi Anh dự trù chỉ độ 2 năm Lấy lại vốn Anh sẽ mở thêm một cái nữa ở Phước Tỉnh Cung cấp nước đa riêng cho các cái tàu đánh cá ngoài đó Thôi thì à, anh muốn làm sao thì anh làm Từ ngày anh đi thế giờ đó Em đâu có làm gì ra đồng nào đâu Hai năm nay tiền nhà tiền ăn vất vả lắm mới đủ sống đó Ông nói ông về Kiều Mỹ hả? Chứ trước khi về rồi không có liên lạc với cổ sao? Cổ người Bắc mà, chắc nghe hoài quải rồi đó. Hoàng Tiến mượn khách sạn ở Tào, rồi lang thang vào sở thú, thả bộ theo bờ sông thị nhẹ, nhức nhối những kỷ niệm còn rực lửa trong lòng. Ông ghé nhà Hoàng Tần, thằng em thiếu tá công an đầu cầu của ông cả về tình cảm lẫn chính trị. Ông ngượng ngập hỏi thăm, Tần cho biết À cái đào ấy hả Nó về Hà Nội rồi Nghe bảo là nó ấm hơn 100 cây vàng cơ mà Giọng tần nửa như trách móc Nửa như diễu cợt Làm Hoàng Tiến hít sức lúng túng Lâu lắm Ông mới ngập ngừng hỏi Hà Nội à nhưng, nhưng nhưng mà chú có biết địa chỉ của nó không Người em lắc đầu Tỏ vẻ thành thạo Bác định ra tìm nó hay sao Chết Ai lại mò kim đáy bể bao giờ Bác à Không đứa này thì đứa khác Báu gì cái con bé mà bác phải chuốc Bác muốn em chỉ vẫy tay một cái Là đẩy ra không hết chứ khó khăn gì Thôi thế này Anh em mình ăn qua loa cái gì Rồi em đưa bác đi chơi Vừa nói Hoàng Tần vừa cười cười như chế nhạo Sự ngây ngô của Hoàng Tiến Ông cúi đầu trầm ngâm Ba cái đau đến cùng một lượt Mất người yêu mất tiền và nhất là mất đi sự tôn kính của thằng em vốn dành cho mình. Dù hết sức thất vọng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net